Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net tại không trúng tuyển. Hiện tại có thể bước vào dân tin công tác. Thật sự là đã quá tốt rồi. Không có gì cả đâu. Mà đúng rồi Khơn Thiếu gia Cậu lại trở về tìm giáo sư kia. Có muốn tôi gọi điện thoại thông báo trước một tiếng hay không hả? Không cần đâu. Cháu muốn cho giáo sư một sự bất ngờ. Anh lập tức qua tay cự tuyệt. tệ ra là như vậy sao? Xem ra cậu thật sự là yêu mến giáo sư kia. Cho nên mỗi lần quay về Đài Loan Mới đều nhất định sẽ về thăm trường Bác Lý à Hình như đã sắp tan học rồi đó Cháu vào trước đây Một lần nữa chúng ta sẽ cùng nhau tan ngẫu Được được được Cậu cứ vào nhanh một chút đi Miêu Tâm Du bởi vì cơ thể không thoải mái Ở giữa chưa xin phép về nhà Trước khi về đến nhà Vẫn không quen nói với cô hẹn hò vui vẻ Hẹn hò vui vẻ ư Có lẽ phải phụ ý túc của Tâm Du rồi Bởi vì cô không hề đến chỗ hẹn Sau khi Tâm Du về nhà Mọi suy nghĩ trong tâm trí của nghiên Nhiên đều là về những lời bạn nam cùng lớp kia nói, khiến cho cô có một chút không muốn đi đối mặt với cơn Thạch Luân, cũng không muốn gặp lại anh. Lúc này, tiếng chuồng báo hiệu tiết học thứ ba của buổi chiều vang lên. Phòng nghiên Nhiên lấy sách giáo khoa toán ra, chuẩn bị bước vào tiết học. Lúc giáo viên muốn toán bước vào lớp, nhìn không được mà kéo cổ áo. Hôm nay thực sự lạnh nhỉ? Nhìn ra ngoài cửa sổ, cô thầm nghĩ, hôm nay rất lạnh có phải không? Hương Trạch Luân có phải vẫn chờ ở đó hay không? Không. Trưa nay đợi không được hắn là hẳn phải rời đi rồi. Huống chi trong thư lại không có viết không gặp không về. Anh đợi không được thì sẽ đi thôi. Nếu như anh vẫn còn ở nơi đó, trời lạnh như thế này, có thể hay không đã lạnh cóng rồi chứ? Cô cảm thấy trong ngực có rất nhiều phiền muộn. Không biết anh đã rời đi hay vẫn còn đang ở chỗ cũ để mà chờ cô? Càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng. Cô đột nhiên đứng lên từ chỗ ngồi Làm cho toàn bộ bạn cùng lớp Và cả giáo viên đang giảng bài trên bục Đều hết thầy hoảng sợ Phòng nghiên nghiên à Em có vấn đề gì sao Giáo viên cất tiếng hỏi Dạ thưa cô Em đột nhiên cảm thấy có một chút khó chịu Em có thể đến phòng chăm sóc y tế không ạ Có thể em đi đi Phòng nghiên nghiên là một học sinh cực kỳ cự, ưu tú Cô nói khó chịu thì nhất định là khó chịu Bởi vậy giáo viên đồng ý Để cho cô rời đi Nhưng sau khi cô ra khỏi lớp Cô cũng không đến phòng y tế chăm sóc mà là đến thẳng chỗ cũ. chỗ cũ nhiều lời của Cơn Rạch Luân nói ở trong thơ chỉ là sân bóng rổ ở phía sau một phòng học môn hóa. Nơi đó đã được cải tạo thành co chứa đồ linh tinh. Ngày thường rất ít người sẽ đến đó. Cho nên mỗi lần anh đến trường học tìm cô, đều cùng cô hẹn gặp ở nơi đó. Bởi vì ngày thường đi hay về đều giả lót lái xe đưa rước. Hơn nữa lát nữa về đến nhà cô lại có vài lớp học vụ đạo Bởi vậy nơi duy nhất bọn họ có thể gặp mặt chính là ở trường học. Phòng nghiên nghiên cố gắng chạy thật nhanh. Bất luận thế nào cô cũng muốn mau chân đến xem. Khương Trạch Luân có phải vẫn còn chờ cô ở nơi đó hay không? Hy vọng là anh đã sớm rời đi. Chứ không phải là ngây ngốc ở đó chịu chết hơn mấy tiếng. Nhưng mà cùng lúc cô thật sự rất muốn gặp anh. Phòng nghiên nghiên thờ hồn hình đi đến chỗ cũ. Kết quả... Cô nhìn thấy Khương Trạch Luân đang ngồi trồm hổm trên bậc tam khắp trước phòng học, hai tay bởi vì nhiệt độ không khí rất lạnh mà trà sắt vào nhau. Vừa nhìn thấy cô, trên gương mặt tuấn tú, lộ ra nụ cười thâm tình. Em đã đến rồi. Cô quả thực không thể nào tin được. Làm sao anh vẫn còn ở đây? Anh đương nhiên là vẫn còn ở đây. Anh nghĩ trời nay có lẽ em có việc không thể nào đến được. Vì vậy có thể đến sau giờ học. Nhưng anh thật không ngờ đang trong giờ học em lại chạy đến đây đó. Tưởng tượng đến cô, vì anh mà trốn tiết, anh nên cảm thấy sự chờ đợi của mình thật là đáng giá, bởi vì điều đó chứng tỏ anh đã chiếm giữ một vị trí nhất định trong lòng của cô. Kỳ thực em... em... Kỳ thực vừa nãy cô can bạn không phải là có việc, mà chính là cô cố ý thất hẹn. Anh không muốn biết cô đang nói gì, nhưng nhìn thấy cô vì mình mà trốn tiết, cơn trạch lân lòng tràn đầy vui mừng, ôm cô vào lòng. Anh rất là nhớ em. Vừa nãy nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt cô đều ửng hồng chạy tới. Anh đã muốn ôm chầm lấy cô như vậy. Hơn nữa anh thật sự rất nớ cô. Cho dù cách lần gặp mặt kỳ nghề hè, chỉ mới vừa mấy tháng mà thôi, nhưng anh phát hiện toàn bộ tâm trí của mình đều nghĩ về cô. Thật hy vọng, hiện giờ em cũng đã tốt nghiệp. Sau đó có thể cùng anh đi dụ học ở Mỹ. Sẽ cùng nhau chung sống. Anh sẽ phải đề nghị cô xin vào trường đại học của mình đang theo học. Như vậy bọn họ có thể mỗi ngày ở chung một chỗ vòng ôm của anh khiến cho phòng nhiên nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. anh một mực chiều cô ở nơi này cũng khiến cho cô vô cùng cảm động. thế nhưng anh có thích cô không? vừa nghĩ đến anh chỉ là rất là có hứng thú. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện